hai tên đó thiếu gia chết như thế này thì dưới suối vàng thiếu gia sẽ không nhắm mắt nổi đâu. Lý Tầm Hoan nhắm mắt, những dòng nước mắt theo khóe mắt trào ra nhưng miệng vẫn giữ nụ cười. Lãng tử tiểu quỷ cũng đầu có gì không tốt, nó vẫn còn hơn cái bọn ngụy quân tử giả đạo đức. Gã đánh xe khóc dưng dứt nhưng.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 Khối tuyết trên tàng cây bị gió đưa rớt xuống lưng gã Gã đưa tay lên phủi và chố mắt nhìn sửng sốt Cục tuyết bị máu đóng lại đỏ lòng Gã đánh xe ngước mắt nhìn lên Từ trên chạm ba cây Một người đàn bà trần chuồng bị một ngọn đoạn mâu đâm ngay giữa ngực thủng ra sau lưng Ghim luôn vào thân cây cứng ngắc Lý Tầm Hoan không chú ý đến thay người đàn bà Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào thây của hoa phong Gã đánh xe vươn tay ra như vượn Thoạn thoát lên cây đem cái thây người là bà xuống Một người đàn bà bị một làn xương mỏng đóng thành băng Y như kính đục Trông không thấy rõ nhưng in hình đẹp lắm Lý Tầm Hoan cười heo hắt Chúng ta đã tìm được nàng rồi Quả là lòng trời không phụ Gã đánh xe nắm cứng hai tay lộ vẻ bất bình Thiền thủ la sát tùy ác độc Nhưng kẻ sát nhân tại sao lại nhẫn tâm Lột cả y phục của người chết như thế này Lý Tẩm Hoan thở ra Chỉ tại nàng mặc y phục quá đắt tiền mà thôi Tiềm mắt gạ đánh xe sáng lên Cứ nghe nói Thì thiên thủ la sát Rất trọng với ăn mặc Quần áo toàn bằng kim tuyến Mà lại còn gắn rất nhiều Minh Châu Mỹ Ngọc Lý Tẩm Hoan cười buồn Còn này nếu không có nhung Còn tề giác nếu không có sừng Thì thợ săn không phải quyết giết cho kỳ được đâu Gã đánh xe thắc mắc Nhưng kẻ giết nàng Vốn vì kim ti giác Vậy kim ti giác được trong tay còn được vật võ lâm chi bảo Cũng còn không chịu bỏ qua bộ quần áo Con người quả thật là tham lam, Thì trên đời này chắc chỉ có một Lý Tầm Hoan gật đầu Phải Đúng là chỉ có một mà thôi Gã đánh xe vỗ tay Đúng là Thi Diệu Tiên rồi Một kẻ nằm trong quan tài Còn sợ tang ra tốn kém Lý Tầm Hoan cười nói <cười> Nhổ cây đoạn mâu ra xem đi Gã đánh xe nhổ cây đoạn mâu Nước thép thật là tinh tế Nơi cán lại nạ một hạt kim cương khá lớn Lý Tầm Hoan nói rằng Thi Diệu Tiên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 Như thế Thì giết thiên thủ La Sát Gồm có hai người gà đánh xe nói Một kẻ vung tiền như rác Một kẻ phần bối đầu nòng Sao lại Có thể đi chung được với nhau Lý Tầm Hoan cười Sao này không chứ Đi chung là hợp chức Một kẻ vung tiền ngồi trên Một kẻ vì hơi bạc Hơi đồng Mà khúm núm Cùng phụng tận tụy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 kiếm của phi thiếu gia lẹ như bay thảo nào thì diệu tiền lại chết lý tầm hoan nhắm mắt mỉm cười rất tốt rất tốt Kim tì giác vào tay tiểu phi thật là vật về với đúng chủ như thế này ắt mai hoa đạo quả là hết thời Cả đánh xe nói chúng ta mau theo phi thiếu gia cậu ấy chưa đi xa lắm đâu lý tầm hoan mỉm cười tìm hắn làm chi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 Bạo Lý lặng thanh không nói hết câu Nhưng gã đánh xe biết rõ câu chưa nói Gã biết, chủ mình đã biết thuốc giải độc không có trong bình thi dự tiên Chủ nhân của gã biết, sẽ không còn gặp tên thiếu niên khả ái nữa rồi Không rằn được nỗi xúc cảm, Gà đánh xe run rẩy ngồi bệt xuống dưới xe Lý Tầm Hoan mỉm cười Nên nhiên, tâm vì ta Chết, không có gì đáng sợ những người tự tưởng đâu Bây giờ, trừ khi lực suy kém ràng Tâm thần là rất ổn định Có uống một chén là hay là hết